Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sẽ không yêu với con ma Chẳng nhẽ ông thợ kia cũng đuổi bại vì khen ban Chẳng nhẽ một cái nấm mổ nhỏ sườn núi Lại đưa hồn ma về tận nơi này Tôi mang theo những thắc mắc đó qua rất nhiều năm Gần đây mỗi đêm nằm cạnh vào Tôi lại tần mẩn suy nghĩ về hình ảnh của ban Về đôi mắt đẹp, đôi môi đẹp Và cũng chẳng thể quên gương mặt của ban Vào cái đêm quái gở ở nhà trò Nhưng chắc một điều ngoài việc tâm trí bị luận quẩn vi ban, tôi không hề có những triệu chứng tâm thần như lũ bạn đe dọa. Cũng qua lời kể của bác xe ôm, tôi biết được ông thợ ảnh là một tay cờ bạc cá độ không chuyên. Đại khái ban ngày chụp ảnh thẻ, ban đêm đi cá độ bóng đá. Sau mấy đêm nằm mơ thấy cô gái dân độc, ông này trúng được mấy mánh, sau đó giúp hết tiền cho bọn trộm sau này tí mất cả căn nhà đó. Mày thầy vợ của ông ta đã sáng suốt không bán, chỉ cho thuê, hai vợ chồng về quê sống bằng tiền thuê nhà. Ở quê thì buồn nhưng tiền thuê nhà mặt phố ở Hà Nội, đủ cho cả nhà sống tạm ổn. Tôi cho chuyện đó chỉ là lẽ thường tình, bọn chùm xong hay là những kiểu như mồi cho thắng, sau khi giữ con mồi vào chồng rồi mấy lật bàn, bằng mấy cái trò bịp bợm, kiểu như là thả con săn sắt để bắt con cá rô. Như các cụ chẳng có câu Cờ bạc là bác thằng bận Cho nên tôi nghĩ không cần thiết Phải nói với vợ rõ hơn Về những hiện tượng tâm lý của tôi Khoa học đều có thể giải thích Chẳng qua là một vài sự trùng hợp Mà phần lớn tôi cũng đã giải mã được Có lẽ đầu óc của tôi Không rời được hình ảnh của Ban Vì quá ấn tượng với em Chưa đến mức tình đầu Nhưng mà thực sự Em là mang theo biết bao kỷ niệm đầu đời của tôi Những rung động đầu tiên như vậy Mới chính là thứ khiến tôi lưu luyến mãi Thực sự đừng nên nghĩ xấu về người đã khuất Tôi nghĩ chả có bùa bà gì ở đây từ tự chân an mình như vậy Khi nghĩ đến ban tôi không cảm thấy lo lắng Cố gắng coi em giống như một hình ảnh đẹp đẽ Chỉ có điều mỗi lần ân ái vi vợ Tôi lại cứ nghe tiếng người con gái trẻ cười Một tiếng cười đầy mạ mị Nghe giống như thét rú thì hơn Chẳng hẳn đã giống cười Vợ tôi có bữa thắc mắc Anh à Sao dạo này anh cứ hay vã bổ hôi như vậy Người vừa tắm xong mà được có mấy phút đã ướt nhạt Cái chuyện này vốn đã nhạy cảm Tôi chỉ sợ cô ấy lo tôi bị bệnh gì Cho nên đáp lại chung chung Chắc là căng thẳng một chút thôi Gần đây anh cũng nhiều áp lực công việc Nhưng phần chính là do yêu vợ quá Biết tôi định đều để chữa cháy Vợ tôi chưa từng làm điều ấy bao giờ Tuy nhiên ông ghi lấy vai của tôi Khiến tôi không kịp xoay xa Rồi lật người để tôi xuống dưới Cười khenh khách bằng cái giọng điệu Khi lúc ẩn ái tôi vừa nghe Khỏi phải nói Tôi đừng một fan chết điếng không thốt nên lời Hôm sau tôi dặn vợ đừng cười như vậy Vợ tôi buông một câu xanh dờn mà nói Ờ cười em sao Em chà để ý em cười như thế nào Cười như bị nhập vậy đó Đi đến cơ quan, câu trả lời xanh dần của vợ lại khiến tôi nghĩ ngợi cậu thêm hình ảnh của ban làm tôi chẳng thiết động vào gì cả Khi đồng nghiệp nữ cười với nhau Tôi lại vang lên trong đầu tiếng cười khenh khách của người con gái lạ Không thể yêu cầu đồng nghiệp ngưng cười Tôi chui vào nhà vệ sinh Sửa mặt cho tỉnh táo tôi ngồi thụp xuống bồn cầu Ôm lấy đầu tóc mà vỏ bứt Quái lạ cái tiếng cười của vợ Không phải Thứ tiếng cười ma rợn của một người con gái thì đúng hơn, tự dừng vòng vòng trong buồng vệ sinh nữ. Giống như có người con gái đang cười xa xa giữa từng sườn nối, âm thanh đập vào va và tạo nên sự vang vậy Vào đầu một lúc tôi nhắc được người dậy, hậm lợm lợm như là say rượu buồn nôn. Tôi vội bật nắp bồn cầu tính nhổ nước bọt, thì hoàng hồn với cái bồn cầu ngập liền toàn máu. Máu thậm chí còn vã lung tung dính cả trên thành trên, có vài giọt còn nhỏ chậm từ thành bồn cầu xuống phía dưới. Hồ nước ở giữa thì chỉ có lòm dòm toàn máu, máu nhiều và đặc, danh cao hơn bình thường. Từ Lào ra ngoài ngay giữa lúc tâm thần hoảng loạn nhất vẫn kịp thích bộ dạng của tôi, chắc sẽ giống với thằng Đại ngày xưa lắm. Khi đó, sọc xoay quần áo lao lên nhà sản và ngay sau đó xác chết của cô gái trẻ ở dưới được phát hiện. bản chết trên một vũng máu lớn, giống như là bị dập đầu xuống rồi chấn thương vùng đầu mà chết tại chỗ. Chỗ bàn ngã lập bậc thềm bước lên giấy nhạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net